Cả đồng không nghĩ lần thứ hai tham gia hội nghị thường trực ủy ban lại gặp vấn đề khó giải quyết như vậy. Gần 100 người vây chức trụ sở chính quyền thị xã. Nhìn hầu hết đều là đàn ông từ 30 đến 50. Thái độ của bọn họ rất bình tĩnh và kiên định. Qua đó đủ thể thấy được tính kỷ luật của bọn họ. Bảo vệ ở cửa chính quyền thị xã khuyên, bọn họ cũng đứng ra nói chuyện, không gây rối loạn. Vừa nhìn là biết ngay đã sắp mặt nhau rất nhiều lần. Hà Chú Thành nhúc mày nhìn ra ngoài mà có chút buồn bực trường qua vẻ mặt cũng không quá tức giận vì biết cũng không thể làm gì được đám công nhân này lão khổng sao nhà máy cơ khí lại tới đây không vài tuần trước mới khuyên bọn họ về sao bên chính quyền thị xã còn đang nghiên cứu chưa có quyết định bảo bọn họ về đi khổng kinh nguyệt ngồi bên trái hà chiếu thành mặt không chút thay đổi mà nói thị trưởng hà lần trước thị xã chúng ta cũng không có câu trả lời thuyết phục với nhà máy cơ khí Cứ kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp Bây giờ sắp đến Tết Công nhân của nhà máy đã quen Nên biết lúc này không gây áp lực đối với chính quyền Thì chính quyền sao biết lực lượng của bọn họ nên là nhắc nhở chúng ta Nên suy nghĩ việc cấp tiền Tết cho bọn họ Hà Chư Thành rất đau đầu Tiền tiền Không thoát nổi khỏi chữ tiền Nhà máy cơ khí đã sớm liệt vào Các công ty tiến hành cải cách Từ trên xuống dưới đều kêu gọi Cải cách nhà máy cơ khí Nhưng mãi vẫn không tìm được phương thức cải cách thích hợp Công nhân nhà máy có mâu thuẫn trong việc có cải cách hay không Cho rằng cải cách là tư bản hóa Rất có thể làm cho tài sản quốc gia thất thoát Hơn nữa còn vấn đề quan trọng Đó là sự sống chết của bọn họ Thì chính quyền sẽ không hỏi tới Cho nên phần lớn cán bộ của nhà máy cơ khí Có thái độ phản đối Nhưng cũng có một bộ phận công nhân lại mong chờ cải cách Cho rằng cứ kéo dài như thế này Cũng không phải biện pháp Toàn dựa vào vay tiền và trả lương Lão Khổng Vấn đề cải cách thì tôi thấy nên nhanh chóng tiến hành mới được. Để hơn ngàn công nhân của nhà máy cơ khí đi con đường nào cũng là vấn đề rất lớn. Anh vài chú tâm nhiều vào việc này, cân nhắc đưa ra một biện pháp có thể thực hiện, vừa tránh dẫn đến mất ổn định xã hội, vừa phải hợp lý hợp pháp để nhà máy cơ khí đi theo hướng kinh tế thị trường. Chính quyền không phải bảo mẫu, không thể giúp bọn họ cả đời, ngoài ra cũng phải để bên ngân hàng chấp nhận được. Hà Châu Thành suy nghĩ một chút rồi nói: "Thị trưởng Đâu thể làm tốt hết được, nhà máy cơ khí bây giờ mặc dù còn chưa nói tới việc tài sản không bằng tiền vay nhưng mà tiền lãi cao đến kinh người Có thể nói bây giờ không có mấy công ty đủ thực lực vào nhận nhà máy này, có năng lực lại không hứng thú nhận đúng nợ này lên vai. Hơn nữa điều kiện của chính quyền cao như vậy thì sao có thể cải cách, tôi thấy sợ rằng khó có thể làm. Cả đồng nhìn không kinh nguyên, người nghe nói cũng vận động để lên làm phó thị trường thường trực, nhưng cuối cùng lại thất bại. Không kính Nguyên này, tư chức bí thư huyện ủy huyện Quy Ninh lên, nghe nói giỏi làm kinh tế, hơn nữa cũng có quan hệ rộng. Trưởng qua hắn mới tới ngoại khánh nên không biết đó tình hình ở đây mấy. Nhà máy cơ khí này vốn là một trong năm đấu hoa của ngoại khánh trước đây, nó có quy mô nhỏ nhất nhưng lại có hiệu quả kinh doanh tốt nhất. Nhưng theo nền kinh tế thị trường, nhà máy cơ khí dần trở nên suy yếu, 3 4 năm trước bắt đầu gặp khó khăn. Nhà máy năm xưa kinh doanh tốt, bây giờ không ai hỏi tới. Chính quyền cũng tìm mọi cách với nhà máy cơ khí này, nhưng vẫn không tìm được biện pháp cứu sống. Hàng năm chính quyền vẫn phải tìm cách gây áp lực với hệ thống ngân hàng mà vay tiền. Trung ương đã xác định nhất định phải cải cách, cải cách nhất định phải chấp nhận chịu đau, phải tiến hành thuyết phục nhân viên để bọn nọ lấy lại cuộc làm chồng. Tôi thấy nhà máy cơ khí bây giờ không thể không cải cách. Lão Cổng, anh nhanh chóng đưa ra phương án hợp lý, ý của tôi là cố gắng chiêu cố lợi ích của công nhân. Giữ cái cách không thể tiếp tục kéo dài, cho dù chính quyền trả giá thêm nữa cũng đáng. Hà Châu Thành hít sâu một hơi, đôi nhìn chăm chăm không kính nguyên mà nói. Không Quý Nguyên gật đầu. "Thị trưởng Hà, chỉ cần thị ủy ủy ban thị xã hạ quyết âm thì tôi cũng sẽ tận lực mà làm, nhưng chúng ta cũng nên chuẩn bị tư tưởng, đó là sẽ có một bộ phận nhân viên đưa yêu cầu cao không thể thỏa mãn, như vậy sẽ có mâu thuẫn, nhưng tôi thấy" Nếu cứ kéo dài hoặc thỏa hiệp thì sẽ mang tới nguy hại lớn hơn nữa. Hà Châu Thành bùng tay lên nói, "Chuyện này cứ quyết định như vậy, lão cộng, nếu thị ủy, ủy ban đã giao cho anh phụ trách, vậy anh cần dũng cảm cánh bác chống trách, không sợ bị mắng, cũng không sợ có người đâm sau lưng, chỉ cần trong lòng công chính, không mưu lợi riêng là đủ." Cả đồng đứng trước cửa sổ nhìn đám công nhân dần tản đi mặc dù tàn đi nhưng công nhân vẫn như cũ duy trì kỷ luật. xem ra hai châu thành đã tiến hành nói chuyện với đám công nhân. mặc dù đã xác định phải đẩy nhanh cải cách nhà máy cơ khí nhưng cũng không thể nào giải quyết xong trước tết. bây giờ còn cần phải nghĩ biện pháp dàn xếp trước. cần vay phải vay, tài chính của thị xã cần bỏ ra cũng cần phải bỏ ra. cả đồng phụ trách tài chính nhưng không có nghĩa hắn quyết định hết vấn đề tài chính. ví dụ khoản tiền lớn thì hắn là phó thị trưởng thường trực chỉ đưa ra còn đâu do thị trường quyết định hoặc là nói hội nghị thường quy quyết định thì chẳng lẽ hắn không phục tùng. Làm cho các đồng thoáng thấy án núi đó là Hoài Khánh cũng không đến mức quá thiếu tiền, ít nhất so sánh với Ninh Lăng thì cái dãy hỏng này tốt hơn. Các đồng nhìn về phía xa xa, nếu như nói cậu Diệu Hoang có một phần công lao thì đó là xây dựng thành thị. Đương nhiên, việc xây dựng thành thị không xuất phát từ sự công tâm, việc xây dựng trên quy mô lớn sẽ làm cho y chi phối được nhiều tài nguyên. Ý có thể ăn được nhiều Chẳng qua khách quan mà nói việc ý làm như vậy cũng khiến cho Trần Anh Lộc Cùng Hạ Châu Thành có một thị xã Với hoàn cảnh tốt Đương nhiên cũng là gánh nặng về tài chính Quy hoạch thành thị của Hoài Khanh khá tốt Cũng có nhiều khu vực cây xanh Làm người ta có ấn tượng tốt Nhất là có nhiều hồ nước quanh thành thị Có thể thấy nhiều cây xanh khiến cho người ta Không thể tin được đây là thành phố công nghiệp hắn nhớ khi còn làm việc Ở Ban Quản lý Khu Khai Pháp Giang Khẩu Lúc ấy, trong đợt tham gia hội chợ thương mại thành phố Ando đã ký kết liên doanh với tập đoàn dai đây là hạng mục lớn nhất và thành công nhất của cả hội chợ. Bây giờ, công ty ô tô Ando dai đã trở thành sản nghiệp trụ cột của thành phố Ando mà cả đông nhớ lúc ấy, hắn còn từng cùng Thái Tráng Dương trao đổi hạng mục khác. Đó là hạng mục liên doanh giữa công ty cơ giới Ando và dai Hạng mục này mặc dù trong tay Thái Tráng Dương không thành công, nhưng sau đó nó đã được xác nhận Công ty cơ giới Ando và Đe bỏ ra 51% và 49% để thành lập công ty máy công trình An vũ Bây giờ nó dần trở thành công ty sản xuất máy công trình hàng đầu của khu vực Trung Tây. Quy mô và hiệu quả kinh doanh mới năm này tăng lên vài lần. Sản phẩm lambda ngày càng tăng. Cả đồng tự hỏi nhà máy cơ khí có thể cân nhắc nên để công ty máy công trình An vũ nhận mua không? Chỉ là Hà Chiếu Thành có vẻ đã xác định ra vấn đề cải cách nhà máy cơ khí cho không kính nguyên làm. Cao Đông không nhận ra hai người này có phải trao đổi ngầm không, nhưng hắn cảm thấy trước đó Hạ Châu Thành chưa quyết định, đến bây giờ khi công nhân nhà máy cơ khí quyết định thì mới làm Hạ Châu Thành hạ quyết tâm. Trong này có nhân tố khác hay không thì Cao Đông không rõ. Không Kính Nguyên ngồi xe đó khỏi trụ sở chính quyền thị xã, xe chạy dọc theo đại lộ Mỹ Lan, nửa tiếng sau xe vào một đường rẽ, chạy vào rừng rậm và đến một trang viên đẹp. Sau khi xuống xe, Khổng Kinh Nguyên báo lai xe đi trước Có người đón và đưa Khổng Kinh Nguyên vào trong Lão Khổng tới à Hai người đàn ông ngồi bên trên phản Quay sang nói chuyện Sao lại đến sớm như vậy Khổng Kinh Nguyên cười cười gật đầu Có người đưa khăn ấm cho hắn lau mặt Sau đó hắn ngồi xuống Thời tiết tốt đã hưởng thụ một chút Thuân thiện cảm nhận ánh mặt trời Thì mới thoải mái Một tên mặc áo Thời đường màu tím Gướt người rồi nói Nhĩ nhanh thì có vẻ chuyện tiến triển. Ờ, Hàn Châu Thành bây giờ có lẽ đã không nhịn được nữa, có lẽ bị chuyện này làm phiền nên đã mở miệng, đồng ý nhanh chóng cải cách nhà máy cơ khí. Không kính nguyên ngồi xuống, một tên mặc đồ trắng đưa cho y điếu thuốc. Điều kiện, quan trọng nhất là điều kiện, tôi quan tâm tới điều kiện. Tên áo tím nhíu mày nói. Lão phàn, chuyện đấu đơn giản như vậy, Hàn Châu Thành vốn cẩn thận. Ý cũng cảm nhận trên tỉnh bất mãn với việc Hoài Khánh mãi không có tiến triển gì. Bây giờ lại gặp chuyện của nhà máy cơ khí nên Ý cũng hy vọng làm nó chút thành tích. Không kinh Nguyên cười ha hả. Chẳng qua Ý chỉ cần mở miệng là dễ làm rồi. Điều kiện không phải từ từ nói chuyện là xong ư. Ồ, chuyện này anh phải chú ý kỹ mới được. Chính sách trung ương có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vấn đề cải cách công ty nhà nước đang có tranh luận tháng bảy năm ngoái bộ thương mại đã truyền bôn đưa ra yêu cầu việc cải cách phải tiến hành toàn diện, điều phòng việc làm bề ngoài, điều phòng khuyên hướng đơn giản hóa. nếu không nắm chắc thời gian mà để nửa năm tới thay đổi thì không chừng phải hoán lại. tên đào trắng nói. tên đào tím cũng nghiêm túc nói. tận dụng thời cơ, cơ hội qua sẽ không trở lại. khu đất của nhà máy cơ khí quá tốt, có nước, có đường, có hồ nước. tôi đoán giá đất ba năm tới sẽ tăng vài lần. Chỉ cần thay đổi mục đích sử dụng đất Thì sẽ đảm bảo việc này sẽ thành Chúng ta sẽ có tiền sắp úc mua Một trang trại mà dưỡng già Hơn nữa mấy người bạn bên Phúc Kiến Thì tôi đã liên hệ để bọn họ đảm bảo Việc bưu trí một công ty bề ngoài Đảm bảo không có vấn đề gì Lão phàn Bạn anh bên Phúc Kiến có làm bên cơ khí không Không kính nguyên nhíu mày nói Lão Khổng Cần gì biết y làm gì Chỉ cần y lấy tới tay Tìm khu đất xây dựng nhà dưỡng Đưa thiết bị và sản xuất để lừa người là được mà Anh có thể đảm bảo nó hoạt động tốt Trong 10 năm sau Tên Tì áo tim nói Chúng ta coi như cũng là Tạo ra một khu đất tốt cho thị xã mà Không kinh nguyên im lặng không nói gì Hắn đương nhiên biết Đám kia không có ý gì tốt Bọn họ nhìn chúng khu đất ở trung tâm thị xã Của nhà máy cơ khí Về phần nhân viên của nhà máy cơ khí sống chết như thế nào Thì bọn họ chỉ cần kéo dài được Vài ba năm là đủ Hậu quả sẽ do chính quyền phụ trách Lão Khổng, anh suy nghĩ gì vậy? Có phải là cảm thấy chúng tôi làm quá không?" Tiền Đào Trắng thản nhiên nói. Bạn của lão phán cũng làm trong ngành cơ khí, y cũng muốn làm ở đây. Chúng ta và y hợp tác là có điều kiện, nếu như ở Hoài Khánh cố đất thì sẽ hỗ trợ vay vốn ngân hàng và chính sách. Tôi nghĩ để nhà máy cơ khí phát triển lên cũng không phải vấn đề gì khó, chủ yếu là chúng ta có thể lấy được bao nhiêu từ thị xã." Không Kiến Nguyên cười lạnh trong lòng. Đám này đúng là quá tham Ngoài đất thậm chí còn muốn lợi dụng Nhà máy cơ khí mà kiếm tiền Đất, vốn ngân hàng Chỉ sợ đi con đường này thì chính quyền thị xã Hoài Khánh Sẽ lún càng lúc càng sâu Đến cuối cùng không biết sẽ có bao lỗ thủng Đương nhiên đây cũng không phải vấn đề Chủ yếu là y được bao nhiêu Không kinh nguyện cũng biết Mình bây giờ không thể vứt bỏ đám người này Hợp thì có lợi, đấu sẽ cùng bại Chẳng qua y cũng có kế sách Xem ai là người được nhiều nhất Lão Phan, Lão Cổ, tôi bây giờ đang suy nghĩ là chúng ta nên làm như thế nào để không có sơ hở. Dù có người đâm ra, cũng không thể nói gì, như vậy mới là tốt. Không kinh nguyên cười nói. Đương nhiên, Lão Phan nói đúng. Đêm dài lắm mộng phải lợi dụng cơ hội này mà làm cho nhanh. Trần Anh Lộc vẫn ủng hộ việc cải cách. Hà Chú Thành bây giờ đã mở miệng, thì để tôi làm sẽ nhanh thôi. Được, đây mới là người làm việc lớn đã làm phải làm lớn, anh lo cho người khác, người khác cũng không lo cho anh, thời nay người không vì mình chính là muốn chết, nhân từ thì đừng làm quan." Tên áo tím cười phá lên nói, "Chuyện này cũng nắm chắc thời gian mà làm, bên chúng tôi đã sẵn sàng đợi giao đồng của anh đó." Cuối năm là thời gian bận nhất, các đồng mới đến càng như vậy, gần như là không nào cũng kín đặc, ba ngày đi kiểm tra cũng phải xếp sao cho vừa tham gia vào hội nghị quan trọng, vừa phải xem huyện có đánh không. Cả Đông không muốn vì việc đi kiểm tra mà ảnh hưởng đến công việc của người khác. Kiểm tra công việc ở cục tài chính xong đã là 5 giờ chiều, Cả Đông keo léo từ chối lời mời dùng cơm của bọn họ mà về khách sạn. Đến bây giờ hắn và Lệnh Hộ Triều vẫn ở lại khách sạn, có lẽ sau Tết thì mới có nhà. Lệnh Hộ Triều đi gặp bạn, chỉ còn lại mình Cả Đông ở đây, hắn muốn bị Ando nhưng biết bây giờ không thích hợp. Một chú thiếu người quen đúng là làm người ta thấy cô đơn, Cả Đông cũng biết. Cần một thời gian thích ứng Đây là điểm làm người ta buồn phiền Ở vị trí của hắn thì có không ít người muốn quan hệ Nhưng người bỏ qua thân phận của hắn Thì mới là bạn chính thức Thời gian này Hắn như một cái máy với lịch trình có sẵn Kiểm tra, thị sát họp Hắn thật sâu, cảm nhận là một chức phó Thì nhiều chuyện anh không thể quyết định Mặc dù anh có suy nghĩ của mình Nhưng cũng phải thông qua Trình tự hợp lý mới có thể thực hiện Một lời một quyết định là không thích hợp Với chức phó thị trường thương trực của hắn Một bên chạy xuống mấy huyện và cục, một bên các đồng cũng nhanh chóng làm quen đồng nghiệp. Ngoài thị trưởng Hà Châu thành ra, còn có một thường vụ thị ủy, phó thị trưởng Không Kính Nguyên phụ trách ngành công nghiệp, an toàn lao động cũng người tương đương Hoắc Văn Đạt ở quận Tây Giang, nhưng Hoài Khánh là thị xã công nghiệp nên địa vị và quyền lực của Không Kính Nguyên ở Hoài Khánh có sức ảnh hưởng hơn các phó thị trưởng bình thường. Xếp thứ ba trong số các phó thị trưởng chính quyền thị xã là Đặng Nhật Hiền, phụ trách xây dựng, giao thông, đất đai vị trí này khá hiển hách ai phụ trách mảng này đều có quyền lớn tài nguyên đất xây dựng thành thị giao thông đều là mảng béo bở cào đồng cũng có ấn tượng tốt đối với người này hai người ngồi trao đổi về quy hoạch đô thị thì hắn thấy người này của ánh mắt nhìn xa trông rộng có cái gì độc đáo sau phó thị trưởng thì đứng thứ tư là phó thị trưởng phụ trách nông nghiệp tiền nguyên huy cào đồng tạm thời chưa trao đổi với người này xếp thứ năm là phó thị trưởng hứa kiều phụ trách mảng khoa học kỹ thuật bảo vệ môi trường văn hóa vệ sinh thông tin tin tức vị phó thị trường này đi nước ngoài nên cao đồng chưa gặp xếp cuối cùng là phó thị trường an nhiên phụ trách giáo dục dân chính kế hoạch hóa gia đình du lịch buôn bán giám sát thị trường thu hút đầu tư cả bộ máy chính quyền thị xã có hai nữ phó thị trường là hứa kiều và an nhiên hứa kiều hơn bốn an nhiên mới ba tuổi để có như ngôi sao ở hoài khánh ngoài sáu phó thị trường còn có lý trưởng giang Trợ lý thị trưởng kiêm cục trưởng cục công an thị xã, nghe nói người này ít xuất hiện ở chính quyền thị xã, trong các hội nghị thường trực ủy ban cũng xin phép nghỉ, y ngoài việc phụ trách mảng công an thì chỉ hỗ trợ thị trưởng về bên tư pháp và tiếp dân. Các đồng từ miệng Đường Lăng Phong biết, Lý Trường Giang này là người trầm mặc ít nói, ở huyện tỉnh có danh dự tốt, chẳng qua tốc độ phát triển kinh tế của huyện tỉnh anh ngừng tới dư tế bay lên của y. Bộ máy ủy ban thị xã Hoài Khánh khá kiện toàn, Cả đồng nằm trên giường đọc nhật báo An Nguyên và nhật báo Ngoại Khánh. Nhật báo An Nguyên ở trang đầu nhắc đến việc Bí thư tỉnh ủy Đinh Pháp, Chủ tịch tỉnh ứng đồng lưu gặp tập đoàn Hoa Hoàng, trong tin tức còn nói tập đoàn Hoa Hoàng đi khảo sát Tân Châu, Ninh Lăng thông thành. Nhật báo Ngoại Khánh nói về Bí thư thị ủy Trần Anh Lộc, Thứ trưởng công tác xây dựng Đảng tại nông thôn ở huyện Thanh Bình, kiểm tra công tác xây dựng Đảng của huyện và công tác bỏ tranh. Phó Bí thư thị ủy Đàm Lập Phong, Thường vụ thị ủy Chính ủy quân khu Giang Đạo Ba đi cùng. Thị trường Hà Chiếu Thành dẫn độ thế khảo sát hệ thống thủy lợi ở huyện Cổ Lâu. Trong tin tức cũng đưa về hắn, thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thường trực Cao Đông kiểm tra công tác ở huyện tỉnh. Lãnh đạo chủ yếu của đảng ủy, ủy ban huyện tỉnh cùng đi. Thị trường cao, chúng tôi tới đòi. Cao Đông nhìn số máy liền biết Quế Toàn Hiễu tới. Nghe nói hai người bạn của Quế Toàn Hiễu mới y tới đây. Sáng nay Quế Toàn Hiễu đã tới, nhưng Cao Đông không ở trên thị xã Vì thế, Quế Toàn Hiễu liền đi chơi cùng hai người bạn. Bữa tối, Quế Toàn Hiễu hỏi Cao Đông có ăn cùng không? Cao Đông không đồng ý, Quế Toàn Hiễu cũng không miễn cưỡng. Quế Toàn Hiễu biết lão lãnh đạo của mình không thích tham gia các buổi tụ tập. Y cũng biết nguyên nhân sao hai người bạn học kia lại trở nên thân thiết như vậy. Chỉ là hai người bạn hồi đại học, một là Đồng Hương, hai là cùng học nên quan hệ tốt. Mấy lần gọi điện mời nên Y cũng không tiện đồn đẩy mãi. Hơn nữa trong nhà còn có không ít họ hàng, cần nhờ bạn bè giúp. Mục đích của hai người bạn kia đã rõ ràng, thông qua Quế Toàn Hiễu để hy vọng làm quen với Cao Đông. Mặc dù bọn họ không đoán quan hệ của Quế Toàn Hiễu và Cao Đông, nhưng bọn họ biết Quế Toàn Hiễu là tránh văn phòng quận ủy Tây Giang, mà vị thị trưởng cao này trước đó là bí thư quận ủy Tây Giang, coi như cũng là đồng nghiệp. Ờ, tôi ở phòng 609, các anh lên đây đi. Cao Đông đứng lên, căn phòng này bên ngoài có phòng khách không quá lớn, coi như đồ để tiếp khách. Quế Toàn Hữu dẫn theo hai bạn học đi lên Thì Cao Đông vỗ vai Quế Toàn Hữu Mà thân thiết nói Toàn Hữu được đó Anh là người đầu tiên tới Hoài Khánh thăm tôi Mấy người khác chỉ gọi điện hỏi thăm Một mình ở nơi này đúng là không dễ chịu Hai người bạn học của Quế Toàn Hữu Đều há hốc mồm vì động tác của Cao Đông Tất nhiên bọn họ nhận ra Hai người không chỉ có quan hệ công việc đơn giản Thị trường cao Ngày đừng nói như vậy Bọn họ cũng muốn tới Nhưng ngài vừa đi nên nhiều việc Chúng tôi cũng sớm muốn tới thăm Ngài Nhưng nghĩ Ngài cuối năm tham gia nhiều hội nghị Ngài mà gặp chúng tôi lại chậm chế công việc Cho nên chúng tôi cảm thấy tốt nhất là Đến Tết thì gặp ở Ando hoặc Hoài Khánh Quê Tuần Hiếu cười hì hì nói Được rồi anh đừng giải thích thay bọn họ Anh đến là được rồi Hoài Khánh đúng là tôi vẫn thấy xa lạ Ngoài lệnh hồ Chiêu có thể nói vài câu Những người khác đều không quen Lệnh hồ Chiêu còn đỡ vì có hai bạn học ở đây Bây giờ đi gặp bạn học rồi Không biết là nam hay nữ mà suốt ngày cười cười Tâm trạng Cao Đông đang khá vui vẻ Nên nói chuyện cũng không e ngại mấy Ngay cả hai người bạn Quế Toàn hữu Cũng thấy quan hệ của hai vị này không bình thường Thị trường cao Tôi giới thiệu hai bạn nào của tôi với ngài một chút Đây là Long Khiếu Đây là Cát Khánh Nguyên Quế Toàn hữu cũng có chút kích động Yên nhìn ra được Cao Đông rất vui vì mình tới Cao Đông cười cười gật đầu nói Nếu là bạn nào của Toàn Hiễu thì tôi cũng không khách sáo Khi tôi còn ở Ninh Lăng thì Toàn Hiễu là đồng nghiệp tốt nhất và giúp tôi rất nhiều Ngồi đi, đừng nghe ngại Nói về tuổi thì tôi kém mọi người nhiều, không cần khách khí như vậy Hai người Long Khiếu và Cát Thanh Nguyên liền cười cười mà ngồi xuống Toàn Hiễu, đừng gọi nhân viên phục vụ Anh tay lệnh hồ chiều mà rót trà cho mình và hai người bạn đi Cả đồng chỉ ấm trà và bình nước đi trụ trà quê hương các anh xem, nghe nói mặc dù không nổi tiếng nhưng mùi vị khá ngon, tôi nếm thử thì thấy cũng có vị đặc biệt và khác với trà Hoa Lâm. Quế toàn hữu vừa pha trà vừa cười nói. Long Khiếu và tôi chung phòng ngủ, anh ta bây giờ làm phó hiệu trưởng trường Ngũ Trung Hoài Khánh, là trường học khá nổi tiếng ở Hoài Khánh. Tôi thấy lệnh Hưu Triều cần đi theo Long Khiếu học việc toán mới được. Lệnh Hưu Triều viết mặc dù hay nhưng còn kém xa Long Khiếu, các kinh nguyên là đồng hướng với tôi. Bây giờ làm phó tránh văn phòng ủy ban huyện Lâm Giang Hà hà Bạn nào của Toàn Hiếu đều là tinh anh Xem ra trường sư phạm ninh Lăng đúng là làm ra nhân tài Ngũ Trung Hoài Khánh thì tôi nghe nói Tỉnh đang làm trường điểm Là trường do thị xã hay quận quản lý Cả đồng nói Thị trường cao Ngũ Trung đúng là đang được tỉnh xếp vào trường điểm chừng chúng tôi về lực lượng giáo viên đến việc thi cử chúng tuyển đại học của các sinh viên đều không kém các trường trên tỉnh, chỉ có cơ sở vật chất là kém một chút, tài chính quận Khánh Châu hơi khó khăn nên đầu tư không đủ. Nghe Cao Đồng hỏi vấn đề này, Lãng Kiếu liền bội bằng nói. Quế Toàn Hữu ở bên không khỏi nhíu mày, ý đưa cho Lãng Kiếu cốc trà rồi nói. Lãng Kiếu, anh không phải hiệu trưởng, mảng xây dựng cũng không phải do anh quản, anh lo nhiều làm gì? Không có tiền để xây dựng cơ sở vật chất là do chính quyền phụ trách, có quan hệ gì tới trưởng anh? Anh phụ trách mảng dạy học, anh làm tốt mảng của mình là được. Đúng như anh nói, ngũ chung do quận Khanh Châu quản lý, tài chính của thị xã không thể nào đưa tiền cấp cho trường, thị trường cao vừa tới, anh đừng gây phiền thêm có được không? Cả đồng nói như vậy, làm cho Long Khiêm có chút xấu hổ, nhưng nghĩ nghĩ và thấy cũng đúng, cả đồng mới đến chưa năm đó tình hình, hơn nữa lại còn do giới hạn quản lý. Mình mạo muội đưa đề tài này là không thích hợp Chỉ là mất cơ hội này Thì sau này sợ không có thời gian Toàn hữu Anh cũng đừng nói như vậy Tôi là phó thị trưởng thì tìm hiểu Về công tác giáo dục của các quận cũng không sao Hiệu trưởng Long nhận cơ hội phản ánh vấn đề một chút Có như là công tư cùng làm mà Cao Đông cười nói Ờm um, Lúc nào tôi gặp chủ tịch quận các anh Thì có thể trao đổi một chút Quế Toàn hữu chừng mắt nhìn Long khiếu Sau đó mới nói Tĩnh Long khi ông vốn đã thế, vị trưởng thì mặc kệ có vài việc mình phụ trách hay không, đều muốn làm tốt. Trưởng khoa tôi thấy chất lượng dạy của trường Ngũ Trung khá tốt, chỉ là cơ sở vật chất hơi thiếu một chút. Nhiều em học sinh không thi được vào nhất trung thì muốn tới Ngũ Trung chứ không tới Nhị Trung và Tam Trung là chương điểm cố tình. Đây là do chất lượng dạy ở Ngũ Trung tốt hơn. Hiệu trưởng trường Ngũ Trung phải nói giỏi làm công tác quản lý, cũng cải thiện không ít cơ sở vật chất, nhưng do tài chính của quận Khánh Châu có hạn nên cũng khó đạt được chuẩn. Cao Đông cười cười mà không xen vào Mảng giáo dục hắn không phụ trách Do phó thị trường An Nhiên phụ trách Mà An Nhiên này nghe nói hắn có tính cách hơi nóng Dính bằng công việc của cô thì cô nhất định phải làm chủ Hắn mặc dù không sợ cô ta dù có lai lịch Nhưng cũng không nên làm đối phương hiểu lầm vì việc này Quế Toản Hiễu tất nhiên cũng biết Vị trí bây giờ của Cao Đông không tiền xen vào nhiều việc Ý có thể cảm nhận Cao Đông không thể hiện quá nhiều như hồi còn ở Ninh Lăng điều này làm y lại là yên tâm hơn. Trực phó thị trưởng thường trực nhìn thì hơn chức thường vụ thị ủy bình thường, nhìn như quyền cao chức trọng nhưng lại không phải lãnh đạo cao nhất một mảng. Ngay cả bằng công việc của mình phụ trách cũng bị bí thư thị ủy, thị trưởng để ý. Giấu mình không phải là điều mà cao đồng thích nhưng cũng cần thích ứng với nó. Cao đồng giống con nổ nằm trong đống cỏ mà giấu đang đánh đi. Theo thời gian này, cao đồng cũng có ẩn tính cách nói một của mình đi. Cách nói chuyện cũng cố gắng giống người bình thường. Nữ Hoài Khánh quá dâu, nếu như hắn hạ quyết tâm làm kẻ xấu trong vương quốc này càng độc hơn thì ít nhất cũng phải hiểu rõ đồ làm. Hai tiếng sau, hai bạn nào của Quế Toàn Hữu mới rời đi. Toàn Hữu, hai bạn nào của anh xem ra cũng làm tốt đó. Cậu đần ngồi xuống ghế mà cười nói. Quá của anh chỉ có hai người này ở Hoài Khánh sao? Thật trưởng cao, sao có thể như vậy chứ? Lớp tôi năm đó có mấy chục người, chẳng qua hai người này quan hệ tốt với tôi, còn đâu hầu hết vẫn đi dạy. Xã hội là như vậy, con người tụ tập theo thân phận. Lúc tôi còn làm chủ tịch xã Kỳ Lân, còn có không ít bạn học qua lại. Sau khi tôi lên làm phó trưởng văn phòng ủy ban huyện thì nhiều bạn học dần dần không quan để nữa. Dù tôi chủ động gọi cũng nói vài câu rồi dập máy, bây giờ chỉ còn hai người bọn họ. Quế Tuấn Hữu thở dài nói. Đời này là rất bình thường theo cuộc sống Để vì mọi người thay đổi thì anh và bọn họ tiếp xúc Với những thứ khác nhau Mọi người có sự tự trọng và mẫn cảm Bọn họ vô thức xa lánh chứ không thuộc về thế giới của mình Cả đồng cũng có cảm giác như vậy Hắn đến Ninh Lăng làm thương bụi thị ủy Bí thư quận ủy Tây Giang thì ở công an quận Tây Giang Cũng có một hai bọn học dù không cùng lớp nhưng cùng khóa Nhưng bọn họ chưa từng đi tìm hắn Hắn muốn định tụ tập với bọn họ Nhưng cảm thấy đột nhiên liên hệ thì sẽ không hay Thứ hai hắn nhiều việc nên cũng dần quên đi ừm nếu như bỏ qua điểm này thì cũng không còn thích hợp với quan trưởng Quế Tuần Hiễu cười Hai bạn học của tôi thì long khiếu mặc dù là phó hiệu trưởng Nhưng vẫn không thoát khỏi cảm giác mình là giáo viên Ờm còn đang thay đổi Cát nguyên cánh có thể lên làm phó tránh văn phòng ủy ban huyện Thì cũng là người thông minh Tôi có thể thấy Cát nguyên cánh kia cũng biết đưa đẩy Cả đông không cho ý kiến mà nói Đúng rồi tình hình của anh bên Tây Giang thế nào Cũng được Lão tằng sau khi làm bí thư thì cũng không đổi tác phong Thứ nhất y không vào thường vụ Thứ hai Tông Kiến bây giờ mới tới còn cần quen tình hình Nhưng tôi đoán sau tuyển cử thì Tông Kiến mới dần thay đổi Chẳng qua Tông Kiến này cũng không có gì đặc biệt Lão Tiếu và Lão Bành đều không quen nhìn Hai người bọn họ bây giờ đi lại khá gần Lão tằng Tôi thấy Tông Kiến bây giờ có lẽ đang muốn tìm đồng minh bên ủy ban quận Tên Tông Kiến này có tái phát bệnh cũ không? Cả đồng cũng biết Tông Kiến là người hay rượu và mê gái Nếu ở văn phòng thị ủy phụ trách công tác tiếp đón thì còn được Nhưng đưa lên làm chủ tịch quận Tây Giang thì chỉ sợ hơi quá sức Chẳng qua nếu Hoàng Lăng, Thư Chí Cao còn có nghiêm lập dân đều đồng ý Thì chắc cũng không vấn đề gì Ờm, coi như khắc chế Nhưng tên cái đẹp thì đứng lại mà nhìn Điều này làm các cô gái trẻ bên ủy ban đều lo lắng Ôi, không biết thị ủy nghĩ như thế nào Chỉ hy vọng sau khi y làm chủ tịch quận Liên tự trọng thân phận mà giữ mình Quế Toàn Hiếu thở dài nói Người thông minh sẽ biết cách bảo vệ mũ của mình mà Biết nặng biết nhẹ Không có chức vụ thì tông kiến sẽ không có gì Về phần người dùng thân xác để đổi vị trí thì lại khác Cao Đông thản nhiên nói Quế Toàn Hiếu cũng biết Cao Đông ở điểm này không quá chú ý Trong qua thoạt nhìn Cao Đông xong ngoài khánh đã chú ý lời nói cư chỉ hơn Thị trường cao, tôi cảm thấy ngài nên tính tiếp chuyện hôn nhân Ngài cứ chạy hết nơi này đến nơi khác Mà không kết hôn thì tôi sợ sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp Chẳng lẽ ngài không tìm được đối tượng thích hợp Nếu không có thì tôi cảm thấy Ngài có thể mang ra một bạn gái nào đó để giới thiệu coi như tạo hình tượng để tránh có người gây khó dễ ở việc này Vấn đề này Quế Toàn Hiễu vốn không đến hỏi Nhưng Hoắc Vân đạt, Bành Nguyên Hậu và Giản Hồng Đều bóng gió nói về việc này Quế Toàn Hiễu cũng biết bọn họ có ý tốt không hy vọng cao đông mắc sai lầm một việc này hoặc là không hy vọng nó ảnh hưởng tới tiền đồ tươi sáng của cao đông theo xu thế phát triển của cao đông bây giờ thì trong ba bốn năm tới lên làm thị trưởng thậm chí bí thư thị ủy cũng không khó mà hắn bây giờ mới chưa đầy hai mươi chín năm sau sẽ lên làm lãnh đạo tỉnh là trong tầm tay bây giờ bí thư tỉnh ủy đinh pháp lục tới tỉnh an nguyên làm phó thị trưởng tỉnh ủy là ba tuổi có lẽ cao đông sẽ phá vỡ kỷ lục tương lai của Cao Đông không chỉ ảnh hưởng của mình hắn, sau lưng hắn có một loạt cán bộ trung quan điểm đi theo, nếu như nói mấy người tiểu tiêu quý, Bành Nguyên Hậu vì tuổi nên không có nhiều hy vọng, nhưng giản hồng Hoắc Vân Đạt mình vào Lô Miễn Dương thì ai không hy vọng Cao Đông lên cao để mọi người được nhờ. Quan trường vốn là như vậy, vua nào thần đó, cùng chí hướng và được lãnh đạo coi trọng thì sẽ dễ được đề bạt. Vòng tròn cao hội Bốn mới có tưởng ninh lăng mà Cao Đông bây giờ đã ra ngoài khánh, nếu có thể tiến thêm còn có thể có một đám cán bộ sẽ đi theo, như vậy có nghĩa nhân viên cao hệ sẽ dần dần hình thành ở ngoài khánh. Cao Đông cũng biết, Quế Tuần Dữu nhắc mình là có ý tốt, hắn cũng biết mỗi hành động, mỗi lần mình lên chức sẽ ảnh hưởng đến không ít người, để không thuần túy là do lợi ích cá nhân mà nó liên quan đến khát vọng chính trị của cả một nhóm người. Theo Cao Đồng thấy, là người trong quan trường thì đầu tiên chính là phải mong thực hiện được khát vọng chính trị của mình, thực hiện ý đồ trong mắt mình, phải có tố chất cơ bản này thì đó mới là cán bộ lãnh đạo đủ tư cách. Một cán bộ lãnh đạo khi làm việc có thể vì tư kiến khát vọng và mục tiêu của mình mà làm chút việc điên thì được, nhưng tuyệt đối không được vượt qua nguyên tắc mà mình đặt ra. Đây là sự khác nhau về bản chất của người thành công hay không. Người có tiếng nói chung và cùng phấn đấu vì mục tiêu chung Với Cao Đông là không nhểu, Quế Toàn Hữu có như là một, Hoắc Vân Đạt là một, Giản Hồng chưa chắc có thể, còn Tư Nguyễn Hoa, Vương Phủ Mỹ, Vô Liên Hương là lãnh đạo ngành xưa thì bây giờ đã thành đồng minh của hắn. Theo Cao Đông thấy thì một người muốn thành công trong chính trị thì phải có ba loại lực lượng, cũng cần có lãnh đạo ủng hộ mình, cần có cấp dưới ủng hộ việc của mình, cũng cần đồng minh, phải có đủ ba điểm này thì mới đủ tiêu chuẩn. Mà Quế Toàn Hữu bây giờ cũng đã dựa vào hắn cho nên hai người mà Quế Tuần Hiểu mang tới thì hắn cũng không từ chối. Thả lưới động trong đêm bồi dưỡng chỉ tiêu cấp bậc của hai người vừa rồi quá thấp. Cao Đằng buồn nghĩ mình sẽ tạo được quan hệ ở Ninh Lăng, như vậy phát triển ở đó sẽ dễ hơn. Nhưng trên tinh không cho hắn cơ hội đó. Thoáng cái đều hắn tới Hoài Khánh làm hắn có chút mất mát. Nhưng hắn nghĩ đây lại là cơ hội để hắn rèn luyện, đồng thời cũng có thể cho hắn không trời mới để tạo mạng lưới quan hệ làm trụ cột để hắn tiến thêm nữa. Vấn đề hôn nhân đúng là rất quan trọng. Toàn Hữu, tôi sẽ nhanh kết hôn thôi, nếu không có vấn đề gì thì có khả năng là năm nay. Cao Đông rất bình tĩnh nói. Quế Toàn Hữu có chút giật mình. Theo ý biết thì Cao Đông hình như không có bạn khác phái quan hệ mật thiết, ít nhất theo ý thấy không có. Dù là cô gái làm ở ban tuyên giáo Hàn Quốc kia, hình như cũng có điểm cách xa với Cao Đông nhưng trong thời gian ngắn mà Cao Đồng đã xác định được đối tượng kết hôn, thì làm Quế Toàn Hiếu không khỏi có chút khó hiểu. Cao Đồng trông rất bình tĩnh, tất nhiên không bui vì cảm giác hạnh phúc, nhưng cũng không có vẻ bất đắc dĩ. Cao Đồng sau khi biết mình sẽ tới Hoài Khánh làm phó thị trưởng thường trực, Thái Tranh Dương và Lưu Đạo Nguyên cũng gọi tới nói chuyện với về vấn đề hôn nhân. Nói cách khác, chuyện này không thể kéo dài nữa, phải nhanh chóng giải quyết. Nhất là khi bọn họ biết án có quan hệ với Thương Lãng cùng Thiên Phú, thì việc kia càng cấp hơn. Lưu Gia tuy đã suy yếu nhưng cũng là gia tộc lớn, chạy động chính trị và thương mại. Nếu Cao Đông kết hôn với người Lưu Gia thì sẽ hóa giải sự chú ý đến tài sản lớn của Cao Gia. Đồng thời hai nhà cùng hưởng tài nguyên cũng có lợi cho Cao Gia tránh được nguy hiểm không cần thiết trong việc kinh doanh, có lợi cho sự phát triển của Cao Gia trong thương trường. Cao Đông trước khi tới Hoài Khánh thì đã lên Bắc Kinh một chuyến, cũng đang gặp mặt Lưu Nhật Đồng, đồng thời cũng chính thức gặp hai anh em Lưu Thác cùng Lưu Nham. Hà Tranh Dương lấy thân phận làm anh của Cao Đông mà gặp trao đổi với Lưu Thác. Hai bên đều cố ý thúc tiến hôn nhân của Cao Đông và Lưu Nhật Đồng, xác định chẵn cuối năm có thời gian thích hợp sẽ đính hôn, sang năm sẽ kết hôn. Cao Đông và Lưu Nhật Đồng coi như bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Dù từ phương diện nào hai người cũng cần cuộc hôn nhân này, nó cũng là cách giải thoát cho hai người, ít nhất không còn phải gặp ánh mắt khó hiểu và áp lực của tổ chức, lãnh đạo đồng nghiệp. Cao Đông cười cười Một tiếng rồi nói tiếp Toàn hữu không tin à Đây là sự thật Đúng như anh nói Nếu tôi đã đi con đường này Thì phải theo dòng chảy của xã hội Làm độc lập sẽ không thích hợp Cho nên cần kết hôn thì phải kết hôn Không biết Quý Toàn hữu do dự một chút rồi nói Cô ấy làm ở bộ ngoại giao Hay ở bên ngoài Do về trên giới thiệu Có lẽ cô ấy cũng có suy nghĩ giống tôi Đều muốn có một cuộc hôn nhân mà anh nói với bên ngoài Cao Đông từ tốn nói. Sống ở thế giới này đúng là không dễ dàng, chẳng những nên sống vì mình, còn phải sống vì người nhà, bạn bè. Quế Toản Hữu lúc này mới bình tĩnh. Ý mơ hồ nghe Cao Đông nhắc tới cô gái kia, Quế Toản Hữu cũng biết đó là con của gia tộc cách mạng, cuộc hôn nhân như vậy sẽ có lợi cho bước tiến của Cao Đông. Chỉ là Cao Đông không phải người thích mượn lực lượng người khác mà tiến lên, vậy tại sao chọn hôn nhân như vậy đúng là làm Quế Toản Hữu phải giật mình. Cậu sao lại đột nhiên có hứng thú với mảng công nghiệp vậy?" Tiểu Hoa Sơn tự mình rót trà cho Cao Đông rồi nói. "Cậu là phó thị trưởng thường trực phụ trách mảng tài chính, thuế, nhưng công nghiệp do lão khổng phụ trách mà. Không phải là hứng thú hay không, tài chính Hoài Khánh là như vậy, làm như thế nào khiến tài chính tăng lên là trách nhiệm của tôi mà. Bây giờ năm đóa hoa của Hoài Khánh đều kinh doanh không tốt, nhất là nhà máy cơ khí và công ty máy công cụ càng khó khăn hơn." Tôi phải tìm hiểu suy nghĩ bên hệ thống ngân hàng chứ Cả đồng cảm thấy mình có chút may mắn Tiêu Hoa Sơn điều thương ngân hàng công thương Nam Hoa Tới Hoài Khánh trước khi hắn tới Hoài Khánh nửa tháng Mặc dù Tiêu Hoa Sơn cũng mới tới Nhưng dù sao cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau Hơn nữa tình hình các công ty của Tiêu Hoa Sơn không quá lạc quan Như vậy càng cần quan hệ nhiều với chủ nợ là ngân hàng công thương Ý của bên tôi Tiêu Hoa Sơn cười cười Bên ngân hàng có thể có suy nghĩ gì Một danh ngôn của người Mỹ là Càng lún càng sâu Muốn ngừng không được Không giấu cậu là Vị giám đốc trước của ngân hàng công thương Hoài Khánh Bị điều đến tỉnh là do có quan hệ Vị y không xử lý tốt từ việc này Ồ Ngay ý của anh thì tức là Chính quyền khiến ngân hàng cho vay Làm ngân hàng tổn thất nặng Nên mới khiến anh lên chức Cả đồng cười hi hi mà nói Vấn đề tư nhân là tư nhân Nhưng nói đến công việc lại là việc khác Cao Đông, cậu dám nói nếu không vài chính quyền gây áp lực, thì ngân hàng sao có thể nhịn đau ném bánh bao xuống nước chứ? Hừ, dù nhân viên bên ngân hàng có ngốc cũng không lặp lại nhiều lần như vậy. Tiêu Hoa Sưn không chút khách khí mà nói: nhà máy cơ giới mấy năm trước đã kinh doanh kém hiệu quả, mới đầu nói thiếu tài chính lưu động, chính quyền thị xã Hoài Khánh ra mặt phối hợp, không tính khoản tiền nợ trước đó thì ngân hàng công thương cho vay hai triệu đây dũng như cửa không thể đóng cuối năm lại làm mười triệu để mua dây chuyển sản xuất mới chẳng lẽ nghĩ ngân hàng không biết đây là tiền trả tết cho nhân viên sao năm ngoái do nhà máy cơ giới quá nguy cấp nên ngân hàng công thương hoài khánh cũng làm cho vay hai triệu nữa như vậy tổng cộng nhà máy cơ giới đã nợ ngân hàng tôi sáu triệu mà giá trị của nhà máy cơ giới là bao cái này còn chưa tính nhà máy cơ giới cũng còn nợ ít nhất ba triệu tiền lãi cậu nghĩ chỉ riêng bản thân nhà máy cơ giới có thể vay được chứng đó tiền sao? cho nên gian đúc trước mới mất trước cơ. cả đông cười nói không hoàn toàn là như vậy ngân hàng công thương tỉnh của nam áp rất chặt đối với các khoản tiền nợ thì đang không ngừng rụp trả nhưng tình hình kinh doanh của các công ty nhà nước đã kém lại còn khủng hoảng kinh tế châu á năm ngoái khiến tình hình các công ty càng kém lão trương sau khi thu được một phần liền không chịu cho vay nữa. Bí thư Trần Anh Lộc và thị trưởng Hà Châu Thành Nói chuyện với Lão Trương không được Cuối cùng tìm Phó Chủ tịch Nhâm Bì Phong Để gây sức ép với Ngân hàng tỉnh Điều này làm Ngân hàng tỉnh rất bị động Cuối cùng chi nhánh tỉnh Đều Lão Trương đi và đầy tôi tới Hoài Khánh Cả đồng thở dài một tiếng Đều khó khăn cả Công ty nhà nước bây giờ có nhiều vấn đề Cũng không phải hoàn toàn do việc kinh doanh Chủ yếu là do các công ty Nhà máy không quen với nền kinh tế thị trường gánh nặng xã hội của bọn họ quá lớn cơ chế cứng nhắc khiến các công ty sẽ đi vào hướng phá sản. Các công ty vừa và nhỏ nếu chết, vậy công ty lớn sẽ như thế nào? Các công ty có chục ngàn công nhân, thì sau lưng nhân viên còn có nhiều gia đình như vậy, bọn họ mà mất việc sẽ tạo thành ảnh hưởng là rất lớn. Không phải vài câu là giải quyết xong. Mặc dù trung ương đang mạnh mẽ yêu cầu chính quyền các cấp lập hệ thống bảo đảm an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi và việc làm cho nhân viên mất việc, nhưng số nhân viên mất việc quá lớn. Đã tạo thành gánh nặng khổng lồ cho đảng ủy Chính quyền địa phương Nhưng đây cũng là vấn đề khó khăn với ngân hàng Chính quyền gây áp lực với ngân hàng Để bỏ nọ cho các công ty kêu vay, Nhưng hoạt động kinh doanh của các công ty quá kém Làm ngân hàng không thể chịu mạo hiểm lớn như vậy Ngân hàng không phải tài chính của địa phương Bỏ nọ cần lợi ích kinh tế Không kính nguyên Phụ trách mảng công nghiệp đã hai năm Theo biểu hiện của ý ẩu huyện Quy Ninh Thì biện pháp là đúng Nhưng theo cầu đồng biết thì Hình như khổng kính nguyên, lại không đạt được gì ở mảng công nghiệp. Cả đồng suy nghĩ mãi về việc này, hắn không biết có phải cảm giác của mình có vấn đề hay không. Nhưng sự thật là như vậy, cho nên hắn mới muốn tìm hiểu hiện trạng sản xuất công nghiệp của Hoài Khánh hiện nay. Mà hắn là phó thị trường thường trực, thì quan tâm việc này cũng không quá đáng. Cả đồng đến nói chuyện với Tiêu hoa Sơn, coi như nửa công đỡ tư. Hắn vừa đại biểu chính quyền thị xã đến tìm hiểu việc vận hành của hệ thống tài chính một phần khác là muốn thông qua hệ thống tài chính để hiểu về khoản nợ và tình hình kinh doanh của các công ty nhà nước. đương nhiên hắn hy vọng biết được vài thứ thực chất từ Tiêu Hoa Sư. Năm đó Hoa Hoài Khánh bây giờ để kinh doanh không tốt. năm công ty này đều nợ khá lớn ngân hàng công thương Hoài Khánh nên là gánh nặng đối với ngân hàng. Tiêu Hoa Sư đến Hoài Khánh làm giám đốc ngân hàng công thương cũng không có tâm trạng tốt hơn Cao Đông là mấy. đơn giản mà nói gánh nặng quá lớn. bây giờ áp lực của đảng ủy Chính quyền địa phương là rất lớn. năm công ty lớn nhất Hoài Khánh thì ngoài 2 công ty thuộc quản lý của thị xã thì 3 công ty khác thuộc quản lý của tỉnh trong lúc nhất thời cũng không chết được. Hơn nữa kinh doanh mặc dù khó khăn nhưng cũng không phải chỉ có con đường phá sản giải thể. Vấn đề như nhà máy cơ khí nặng Trung Nam và nhà máy sản xuất thiết bị, nhà máy lò hơi đều là các công ty nổi tiếng, quy mô lớn, giá trị sản phẩm cao. Mấy năm trước cũng có thời gian huy hoàng nếu như tìm được con đường cải cách thì có thể sống dậy. Về phần công ty máy công cụ Công nhà máy cơ giới Mặc dù do thị xã quản lý Nhưng là các công ty đứng đầu của Hoài Khánh Bây giờ mặc dù có hiệu quả Kinh doanh không tốt Nhưng nếu nghĩ phá sản thì không thực tế Ở tình huống này nếu muốn nó no sống và sung túc Thì chính quyền và ngân hàng đều phải đưa ra thành ý Ngồi ở chỗ Tiêu Hoan Sơn nửa ngày Cao Đông không mang theo ai Ở văn phòng đi cùng Tiêu Hoan Sơn và Cao Đông ngồi xuống Lệnh hồi chiêu liền biết ý đổi đi Tiểu Hoa Sơn cũng giới thiệu qua về nhà máy cơ giới. Nhà máy cơ giới 2-3 năm nay bắt đầu kinh doanh kém hiệu quả. Trên thực tế mấy năm trước, tuy suy yếu nhưng tốc độ không nhiều. Nhưng 2 năm qua, nhất là năm ngoái, có lẽ cảm thấy thị xã có ý cải cách nhà máy khiến tình hình của cải cách càng lúc càng kém. Chính quyền cũng bỏ tay. Bí thư đảng ủy và giám đốc nhà máy không thay đổi nhưng hiệu quả kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng. Có đủ tin đồn về việc nhà máy sẽ phá sản điều này khiến công nhân nhà máy cơ giới không gần vây ở cửa chính quyền thị xã. Theo chiều Hoa Sơn biết thì việc sản xuất và tiêu thụ của nhà máy cơ giới vẫn bình thường, chỉ có việc thu tiền hàng là khó khăn, bởi việc khách của nhà máy cơ giới hầu hết đều ở tỉnh ngoài. Hơn nữa vài khoản tiền không về làm việc vận chuyển của nhà máy cơ giới đình trệ. ngân hàng cũng đã tìm hiểu và phát hiện việc tiêu thụ và thu lại tiền hàng có vấn đề. Ba năm qua thì có vài khoản không về hoặc chỉ thu được một phần. Nhiều khoản nợ xấu không thể thu hồi, cũng đã kiện thắng nhưng tiền kiện mất nhiều, cho nên xuất hiện việc tiền thu được không đủ để thuê luật sư và trả tiền phí kiện. Tiểu Hoa Sơn cũng đã tìm hiểu thêm thì thấy nhà máy cơ giới mặc dù cũng có thêm vài cách mới, nhưng con đường tiêu thụ chủ yếu là khách lâu năm. Đương nhiên cũng không loại trừ những vị khách cũ này kinh doanh khó khăn hoặc ý đồ kinh doanh thay đổi. Nhưng vấn đề kinh doanh của nhà máy cơ giới nghiêm trọng như vậy thì đúng là khó hiểu. Anh tại sao lại tận tâm với nhà máy cơ giới như vậy? Cả đồng không nhịn được mà hỏi. Theo lý thuyết thì ngân hàng mặc dù quan tâm hoạt động kinh doanh của con nợ. Nhưng nhiều đó đến mức này thì dù là khách lớn cũng không thể. Cả đồng đây không phải là tôi tìm hiểu. Mà là do những gì Lão Trương lưu lại cho tôi. Tiểu Hoa Sơn cười nói. Thứ nhất nhà máy cơ giới bây giờ là con nợ lớn nhất mà còn không ngừng tăng. Thứ hai bên thị ủy bị bán thị giá còn không ngừng gây áp lực yêu cầu chúng tôi tiếp tục cho bọn họ vay tiền thứ ba ngân hàng tình muốn tôi tới hoài khánh chính là khoản nợ của hoài khánh quá lớn yêu cầu tôi phải cải thiện tình hình nói cái khác tôi nếu muốn tiến thêm bước nữa thì phải làm tốt việc này thứ tư cũng là điểm quan trọng nhất là lão trương mất việc mà không cam tâm trên thực tế trước đó y cũng làm không ít việc ví dụ như điều tra hiểu rõ và cảm thấy bản thân nhà máy cơ giới có vấn đề thu vị giám đốc cũ đúng là con lòng cao đông cười cười nhân phẩm của lão trương không vấn đề gì cao đông tôi thấy mũi cậu thính thật nhanh như vậy đánh người đã vấn đề tiểu hòa sơn cũng có chút bội phục người này đến muộn hơn mình nửa tháng mà đánh người đã mùi vị cao đông cười cười một tiếng ăn cơm của đảng cộng sản tiêu tiền của người dân thì không làm việc nghiêm túc sao được tôi thấy chúng ta là người cùng chi hướng ha ha cậu đó Lâm Phó thị trưởng thường trực đội mà không chứng đạt. Tiêu Hoa Sơn cười. Cậu cũng cảm thấy có mùi ư. Ha nhiều nhân tố có có thể nói thành lời. Cảo Đồng Thành nhinh. Trong quá bây giờ mới đang nghi ngờ, còn chưa thể nói gì, ngồi xem biến chuyện. Hai người tuy không nói rõ, nhưng đối phương đều biết bên kia đang nói gì. Cảo Đồng thực ra bắt đầu chú ý về việc công nhân của nhà máy cơ giới đến chặn đờ cửa chính quyền thị giao hôm trước. Trùng hợp với hội nghị thường trực ủy ban Hà Châu Thành liền nói sẽ đẩy mạnh cải cách nhà máy cơ giới Sau đó Khổng Kinh Nguyên đang ngoài nói chuyện với công nhân Công nhân liền ngoan ngoãn rời đi trong yên bình Điều này đúng là làm người ta khó hiểu Điều này làm Cao Đông Cảm thấy nhất định có vấn đề Cuối năm Cao Đông đúng là rất bận Không ngừng đi họp ăn uống Cũng may không có nhiều công việc thực chất Nên hắn cũng quen Đi đến đâu nói chuyện vài câu đối ứng vài chén rượu vào bụng đồ cơi hả hả rồi đi. Chỉ cần anh tới tức là cho mặt mũi bên lãnh đạo đơn vị. Còn về phần ăn uống gì đó thì chỉ là cho đủ mà thôi. Nhưng thật ra làm cho ca đông có chút buồn bực là phong bì. Hắn ở ninh lăng thì từ hoa lâm đã kiên trì không nhận phong bì, không đầy được thì giao văn phòng xử lý vẫn kiên trì được. Ai cũng biết thói quen của hắn, người tặng phong bì cũng ít đi. Sau đó mọi người tặng hắn đặc sản vì biết hắn không thích thuốc uống rượu chẳng qua xong hoài khánh thì cao đông lại có chút khó xử nghe nói hà chiêu thành là điển hình liêm khiết không nhận gì dù tặng hộp trà cũng không nhận điều này làm cho hà chiêu thành biến thành kẻ cô lập bộ máy chính quyền thị giá đều cho rằng cách làm của hà chiêu thành không đúng không phải nói các vị phó thị trưởng khác thích cái này sau vụ án của cổ rượu hoa các lãnh đạo đều mẫn cảm với việc này những quận huyện bên dưới tặng đặc sản tham gia cuộc họp các cục sẽ nhận phân bì thì cũng không có gì Vị trí của cao đông thì đúng là khó khăn Thị trường không nhận Nếu hắn học theo thì sẽ tạo khoảng cách Với các phó thị trưởng khác Nhưng hắn nếu như không nhất trí với thị trưởng Thì hắn mới tới sẽ vì thị trưởng có cái nhìn Cuối cùng Hắn chỉ có thể đưa ra một điều Nếu như đặc biệt tới văn phòng của hắn Thì nếu có phong bì Thì cố gắng nói đó ý của mình Có thể không nhận thì không nhận Nếu là thuốc, liệu, đặc sản Thì chỉ có thể giao cho văn phòng Nhưng tham gia các cuộc họp ở cơ quan thì lập tức từ chối là không ổn, lại không có thời gian giải thích nên nhận trước đổi giao cho văn phòng xử lý. Lễ tổng kết công tác cuối năm của thị xã coi như đánh dấu chấm tròn kết thúc năm. Mặc dù dấu chấm này không như ý nhưng vẫn kết thúc một năm. Cả đồng thấy thị trường Hà Châu Thành đã đưa ra việc đẩy mạnh công tác cải cách công ty nhà nước vượt qua khó khăn đồng thời cũng tạo ra hoàn cảnh động mở để thúc đẩy kinh tế hoài khanh phát triển. Hai điểm này có lẽ là công tác trong tâm của Hoài Khánh năm sau Cuộc tổng kết cuối năm rất náo nhiệt Tất cả lãnh đạo của thị ủy Đại hội đại biểu nhân dân thị xã Ủy ban thị xã Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã Lãnh đạo các cục của chính quyền cấp thị xã Lãnh đạo các quận huyện Lãnh đạo các công ty lớn của thị xã Cựu cán bộ, lực lượng công an, quân đội, tin tức, văn hóa, giáo dục Thể dục, thể thao đều có đại biểu tới tham gia Cao Đồng không thích mấy buổi biểu diễn này. Truyền thống ca múa hát chào đón Tết không có sức hấp dẫn đối với hắn. Tháng này rất mệt mỏi, không có thu hoạch gì. Chẳng qua làm lãnh đạo thị xã, hắn không thể không ngồi lại vị trí của mình. Hắn tin rằng hơn bốn nửa người ngồi ở bàn đầu đều có suy nghĩ này như hắn. Mai là đến ba ngày cuối cùng của năm. Ngày ba chỉ cần không có công việc gì đặc biệt thì đến chiều là cả trụ sở thị ủy, ủy ban sẽ trông chừng. Cao đồng mới tới công tác cũng được ưu đãi là chiều ba không cần ở lại. Cao đồng nhìn quanh, trong những người này hắn không quen mới. trong bộ máy chính quyền thị xã thì ngoài đặng nhật hiền là miễn cưỡng quen thuộc ta, số còn lại chỉ chào xã giao. hắn cảm thấy hắn chưa vào trạng thái ở hoài khánh này. Hắn biết đó là do hắn nhớ cuộc sống đình làng mà vô thức chúng lại hoài khánh cần phải thay đổi nó. Cao Đông nhìn sang thị trường Hà Chú Thành ngồi bên kia. Hà Chú Thành mặt mày đỏ bừng, nhưng không đó là cao hứng hay không? Ngân tháng tiếp xúc nhưng Cao Đông cũng không nắm bắt được điều gì. Hà Chú Thành này trước làm bí thư huyện ủy Thanh Bình, Thanh Bình là huyện có kinh tế lạc hậu nhất Hoài Khánh, cả sản xuất công nghiệp hay nông nghiệp đều xếp cuối của thị xã. Chẳng qua nghe nói Hà Chú Thành được nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Phan Viên Chiêu rất coi trọng. Y từ bí thư huyện ủy Thanh Bình lên làm thường vụ thị ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, sau đó lên làm phó bí thư thị ủy, kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Sau khi cổ Diệu hoa xảy ra chuyện, Hà Chiếu Thành là tấm gương chống hủ bại điển hình. Nghe đồn Y có thể trực tiếp làm bí thư thị ủy nhưng cuối cùng chỉ có thể làm thị trưởng. Hà Chiếu Thành là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đủ tư cách nhưng không phải thị trưởng thích hợp. Đây là kết luận sơ bộ của Cao Đông sau một tháng tiếp xúc. Ít nhất Cao Đông không cảm thấy vị thị trường này có thể đưa ra bao ý tưởng cho sự phát triển của Hoài Khánh. Trong lễ tổng kết thì Hà Chiếu Thành chỉ có thể dựa vào bàn thảo mà nói, không có ý tưởng mới. Theo Cao Đông thấy, đây nói đó vị thị trường này không có ý tưởng sáng tạo hoặc là Hà Chiếu Thành căn bản không chuẩn bị tư tưởng tốt để làm thị trường. Vì thế cũng có làm ra gì đó. Một vị thị trường chưa tiến vào trạng thái thì đúng là khó phục vụ chẳng qua không tiến vào trạng thái không có nghĩa là thị trường không phải thị trường. Hải Châu Thành khang hiếm các việc quản lý quyền lực, các phó thị trưởng kể cả cao đồng dù làm việc gì cũng cần ý nhận định xem có hiệu quả hay không. Cao đồng có thể cảm nhận được mấy vị phó thị trưởng khác đều khinh thường Hải Châu Thành ngoại trừ khổng ký nguyên. Cao đồng cũng không có cảm xúc nhiều với điểm này, dù sao hắn mới tới một tháng, nhiều việc hắn không thể quyết định. Chẳng qua khổng ký nguyên lại tỏ vẻ quá tôn trọng Hải Châu Thành làm cho cơ đồng rất khó hiểu. Hắn không cho rằng Không Kính Nguyên là người chấp nhận dưới kẻ khác, nhất là khi các vị phó thị trưởng khác không hài lòng với Hà Châu Thành, Không Kính Nguyên là thường vụ thị ủy, phó thị trưởng lại biểu hiện như vậy sao? Sự ban quan của hắn với Không Kính Nguyên càng lúc càng nhiều, cơ đồng cũng tìm hiểu qua về lý lịch của Không Kính Nguyên. Y từ chức phó cục trưởng cục tài nguyên thị xã xuống huyện Quy Ninh làm thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực, sau đó làm chủ tịch huyện. Bí thư huyện ủy, cuối cùng trực tiếp thành thương vụ thị ủy, phó thị trưởng. Nếu không phải hắn tới Hoài Khánh thì có lẽ người này sẽ nhảy lên làm phó thị trưởng thường trực. không kính Nguyên làm khá xuất sắc ở Quy Ninh, nếu không cũng không thể nên làm thương vụ thị ủy. Kinh tế tư nhân của Quy Ninh phát triển tốt nhất của thị xã, hơn nữa còn chiếm tỷ trọng khá lớn. Hai năm trước khi không kính Nguyên làm bí thư huyện ủy Quy Ninh thì đã hoàn thành cải cách các nhà máy thuộc Quy Ninh, tạo ra hành động vĩ đại mặc dù cũng gây không ít phong ba nhưng cuối cùng đã hóa giải được. mà kinh tế tư nhân của quy ninh cũng bước vào thời kỳ phát triển rất nhanh. trong cả thị xã thì gdp của quy ninh chỉ kém hơn hoài châu. theo lý thuyết thì khổng kinh nguyên và cao đông phải có nhiều tiếng nói chung nhưng sau mấy lần tiếp xúc cao đông cảm thấy đối phương lại đều phòng mình mặc dù bề ngoài nói chuyện vui vẻ nhưng khi trao đổi ý kiến về công việc thì ý lại tỏ quan điểm trước. điều này làm cao đông hoang mang. chẳng lẽ nói hắn lấy được chức phó thị trường thường trực khi đối phương ghen ghét. Cao Đông đúng là không thể hiểu, nhưng không tìm được lý do thích hợp. Không Kính Nguyên đúng là vô thức đề vọng Cao Đông. Lúc này y cũng đang quan sát Cao Đông. Hà Châu Thành không làm y e ngại, thị trường xuất thân từ chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đối với y thì quá buồn cười. Thu nhập của nông dân huyện Thanh Bình trong 3 năm Hà Châu Thành làm bí thư huyện ủy ở đây đều xếp hạng cuối cùng của thị xã, thậm chí không bằng một nửa quy định người như vậy mà có thể chọn làm thị trường, khổng kính nguyên không thể không nói ban tổ chức cán bộ gây trò đùa quốc tế. nếu như mình có thể làm thị trường, khổng kính nguyên tin trong vòng vài năm mình có thể khiến hoài khánh phát triển trở lại, ít nhất có thể bỏ sau nam Hoa, vĩnh lương, đuổi kịp tân châu, làm sơn cũng không khó. nhưng thực tế vũ vàng làm hà châu thành đoạt chức thị trường, ngay cả chức phó thị trường thường trực cũng bị đoạt mất. nhưng khổng kính nguyên cũng biết vì phó thị trường thường trực mới tới không đơn giản Không Khánh Nguyên cũng đã dành thời gian tìm hiểu về lý lịch của Cao Đông. Phó trưởng nhiệm ban quản lý khu khai phát huyện Giang khẩu, phó trưởng phòng cao tốc sở giao thông, sau đó đến Ninh Lăng 4 năm, tiến bộ 3 lần vào thường vụ thị ủy, được lãnh đạo tỉnh coi trọng. Đồng thời Lâm Không Khánh Nguyên thấy áp lực là Cao Đông cũng giỏi làm kinh tế, nếu nói biểu hiện của người này ở Hoa Lâm thì Miên Cương nói do lợi dụng quan hệ trên sở giao thông, như vậy những hành động ở Tây Giang lại khác hẳn. Nghe nói Ủy ban nhân dân tỉnh phái tổ công tác xuống điều tra không ít ngày Nhưng kết luận lại biến thành Đát vang lên mặt cao đông Tên này không đơn giản So sánh với việc cải cách nhà máy ở Quy Ninh của mình Cải cách ở Tây Giang hợp lý, hợp pháp hơn Đương nhiên chưa chắc nó đã tốt hơn Nhưng điểm này cũng cần nghiên cứu Đây là người giỏi làm kinh tế Hơn nữa cũng làm chủ việc cải cách ở một quận, một huyện Đây là điểm mà không kinh nguyên lo nhất Nói cách khác, người này hiểu rõ những vấn đề trong cải cách nhà máy. Mặc dù nhà máy cơ giới mình tự tin tất cả trong lòng bàn tay, người ngoài nghi ngờ cũng không tác dụng. Những vấn đề đơn giản như vậy sao? Khổng Kinh Nguyên không quá tin. Mặc dù Hà Trúc Thành giao quyền cải cách cho mình, nhưng Cao Đông là phó thị trường thường trực nên muốn xen vào mà mình đẩy hắn Honda sẽ không có lý do thích hợp. Đây là điều khiến Khổng Kinh Nguyên không muốn quan hệ thân cận với Cao Đông. Không Kính Nguyên có một sự lo lắng mơ hồ là Cao Đông này đến Hoài Khánh xem mang tới điểm không tốt. Không Kính Nguyên không thể không cẩn thận. Trên đến nước này thì Không Kính Nguyên cũng không thể để ai phá vỡ kế hoạch của mình, anh cũng không thể. Không Kính Nguyên không biết Cao Đông có thể ý thức được không, hoặc là nói cảm thấy gì, nhưng dù Cao Đông thế gì cũng không làm gì được y, vì Cao Đông không phải thị trưởng. Không Kính Nguyên vô thức ngồi lên và nghiêng đầu nhìn sang phải. Cát Đồng thu hồi ánh mắt và nhìn sang trái thì thấy cô ánh mắt lạnh lùng nhìn tới, không kinh nguyên khẽ nở nụ cười, gật đầu, Cát Đồng cũng khẽ gật đầu. Cát Đồng được Đức Sơn đến đón, Đức Sơn đã đổ sang xe Lexus trông rất oai phong, nhưng tốn rằng người Mỹ cho đến bây giờ không biết hai chữ tiết kiệm là gì, trong mắt bọn họ chỉ cần thoải mái là được, hơn nữa bây giờ giá xăng dầu vẫn còn rẻ. Xe Lexus chỉ mất 40 phút cho quãng đường từ Hoài Châu đến An Đô, qua Vừa đến nội thành xe đã phải giảm tốc độ Tết mọi người đều bụi bá đi mua giám đồ Nên khá đông Về răng khổ ăn tết mấy hôm Cậu đông lại đi gặp những người thân thiết Trong mối quan hệ của mình Cụ thể như vậy sao Cậu đông kỳ hị, hị mà nói Hôm nay hắn đến gặp vợ chồng Vương Phủ Mỹ Để nói chuyện Hừ, hai chữ cụ thể là có thể bao quát hết sao Vương Phủ Mỹ chỉnh lại kính mà nói Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người Anh có như hiểu được chân lý Mà chủ tịch Mao nói Nơi càng nghèo thì đấu càng giàu Không đến mức mà chết tao sống thì tuyệt đối không bỏ qua Mỹ ca Xem ra anh chưa đi bao lâu Mà đã cảm nhận ra hương vị của nó rồi đó Cả đồng cũng biết Vương phủ Mỹ sang Thiên Châu Không quá thuận lợi Một cương không vài người kém Hơn nữa một cương đã đến đó được 2 năm Vương phủ Mỹ vừa tới nên chưa thích ứng Ôi Cũng may là chú nhắc anh trước nếu không anh mang theo nhiệt huyết đến Đội bị vài trông nước lạnh dội vào không chết vì buồn bực mới là lạ Vương Phủ Mỹ cười cười trêu chọc mình Anh bây giờ chính là một con đối đủ tiêu chuẩn Phó thị trường thường trực do một tay một cương đề bạt Phó bi thư thị ủy thì cứ đúng giờ đi làm hết giờ về Trường ban tổ chức cán bộ chỉ nghe một cương còn đâu không để mặt ai Anh muốn làm gì thì mấy phó thị trưởng đầu tiên nhìn sang thị ủy, không có một cương gật đầu thì đúng là nửa bước có đi. Xem ra một cương giỏi vận dụng việc tập trung quyền lực trong tay đảng ủy. Cả đồng không nhịn được lắc đầu nói. Y ở Ninh Lăng nổi tiếng dầu mỡ không vào, dao súng không vào. Dù lá ký dư hồng hay mặc sao huy cũng không làm gì được y. Không phải nói quyền lực của y áp đảo bí thư và thị trưởng mà là do một cương giỏi lợi dụng tình hình. Trên này là cao thủ tạo xu thế, lúc gần đinh lăng thì chỉ có Tướng Nguyễn Hoa là đấu được với y. Vương Phùng Mỹ gật đầu, sau vài tháng nhận chức thị trưởng Thiên Châu, y coi như hiểu sâu sắc việc cách làm việc của Mục Cương, quả thực đây là một cửa sắt được bọc bằng bông, đa quyền tấn công thì ngoài việc bị phản chấn đà thì chẳng chiếm được gì. "Chẳng qua Mỹ ca, cả, em cảm thấy anh không đến đối đầu với Mục Cương, em cảm thấy anh hoàn toàn có tư cách và lý do để có tiếng nói chung với Mục Cương." Cao Đông cầm lấy bát đưa cho Lâm Băng rồi nói Băng tỷ cho em bát nữa Lâm Băng chừng mắt nhìn Cao Đông Lại nhìn chồng mà suy nghĩ Hai người này nhất định có lời cần trao đổi Nhưng cô cũng muốn nghe cách phá giải của Cao Đông Thời gian này mỗi khi Vương Phủ Mỹ về Lên than thở Khó triển khai công việc Quan hệ với đồng nghiệp không dễ Chú thế sao Vương Phủ Mỹ hỏi Rất đơn giản Tuổi của Mục Cương thì hoàn toàn có thể lên tiếp cũng không phải người ngồi mấy ngày rồi về, hơn nữa theo em biết, bề uyện của Mục Cương gần Ninh Lăng là rất tốt, tao được thành tích, hơn nữa quan trọng nhất là y không phải người tham tiền, chỉ bằng hai điểm này thì em nghĩ Mi càng có thể hợp tác với y. Đồng dựa lưng vào ghế. Nói như vậy tức là Mục Cương có thể làm việc. Vương Phổ Mi nhíu mày. Mục Cương có khí phách vào thủ đoạn, nhưng cũng có điểm yếu là không giỏi về công tác kinh tế, huyện thủ thành Dậu Y năm giữ." mà kinh tế chỉ nằm ở tầm trung, chẳng qua người này lại dám quyết định và dám dùng người làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cả đồng cố gắng nhớ lại biểu hiện của Mục Cương mà giới thiệu cho Vương Phủ Mỹ. Nhưng anh cảm thấy người này thiếu ý tưởng trong việc phát triển kinh tế, bị pháo thị trường thường trực lại thiếu quy hoạch thống nhất, lúc có bên này, lúc có bên kia. Vương Phủ Mỹ gật đầu nói: Anh đến Thiên Châu cũng không mong gì Chỉ mong có thể làm được việc gì đó Cũng không muốn tranh quyền đoạt lợi Mục Cương là bí thư Anh tôn trọng y Nhưng y lại thiếu sự tôn trọng cơ bản đối với anh Y có thể không đồng ý với anh Nhưng mọi người có thể ngồi trao đổi Điều tra một chút Như vậy anh có thể chấp nhận Cả đồng cũng không tiện đánh giá Về quan hệ giữa Mục Cương và Vương Phủ Mỹ Dù sao hắn tiếp xúc ít với Mục Cương Hầu hết thông qua tướng quẩn hoa Mà hiểu về đối phương Hơn nữa Vương Phủ Mỹ từ tỉnh xuống Trước đó gần như không có kinh nghiệm công tác cơ sở Không biết đã thích ứng với công tác cơ sở chưa Mộ cương là bi thư Vương phủ Mỹ là thị trưởng, Hai nhân vật này hiếm khi hòa hợp với nhau Làm như thế nào để bắt tay trong công việc Chính là kiểm tra về năng lực Và trí chí tuệ chính trị của bọn họ Mỹ ca Công tác cơ sở chính là như vậy Anh muốn làm theo ý mình Mộ cương cũng có suy nghĩ của mình Làm như thế nào để làm hai bên hài lòng Hoặc ít nhất là mọi người đều có thể chấp nhận Thì đó là phải xem cách thức của anh Cao Đông suy nghĩ một chút rồi lên tiếng Nhắc Vương Phủ Mỹ Mỹ ca phải nhớ chủ yếu anh là thị trưởng Thì người thực hiện công tác phát triển kinh tế Bên đảng ủy chỉ là xác định phương hướng Thứ hai, một cương là Bi Thư Anh là phó Bi Thư thị ủy thị trưởng Y phụ trách phương hướng Anh là người thực hiện Nhưng một khi Y đã xác định Thì anh chỉ có thể làm theo phương hướng đó Nhiều lắm là thêm vài ý tưởng của anh vào Vương Phủ Mỹ im lặng không nói Tất nhiên là bị lời của Cao Đông đánh động Quan lại giơ thị trưởng và bí thư bốn công hòa hợp, hối thì cả hai có lợi, đấu thì cùng có hại, một cương không muốn, mình cũng đâu có muốn. Sau khi ăn xong, Vương Phủ Mỹ liền trao đổi với Cao Đông về dự tính của mình trong năm mới. Vương Phủ Mỹ đã không còn nhiệt huyết như trước khi tới Thiên Châu, đã thêm vào suy nghĩ thực tế, làm như thế nào mở đất cục diện, nhanh chóng tìm được con đường phát triển kinh tế Thiên Châu là điều mà Vương Phủ Mỹ phải suy nghĩ. Y vốn nghĩ việc này rất dễ làm, Nhưng khi thực hiện thì mới phát hiện chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Ở điểm này, Vương Phú Mỹ và Cao Đông đều giờ đó làm như thế nào để sống và phát triển trong thực tế tân khốc chính là cần kỹ xảo về nghệ thuật làm việc. Rao khò nhào Vương Phú Mỹ, Cao Đông không nhịn được thời gian 1 tiếng xem ra không chỉ hắn là phó thị trưởng thường trực không thể làm mà thị trưởng cũng vậy. Hắn nghĩ đến hôm qua cùng ăn cơm với tướng quân Hoa, tướng quân Hoa cũng nói đến khó khăn khi làm bí thư thị ủy thông thành, Cao Đông cũng phải lắc đầu. Xem ra mọi người đều có khó khăn cả, phó thị trưởng bị người quản lý làm thị trưởng có thể thực hiện nhưng còn có bí thư thị ủy ở trên. Làm bí thư thị ủy nắm quyền to thì cũng chưa chắc sẽ được vui, thị trưởng có suy nghĩ của mình, anh cũng cần tôn trọng thị trưởng, nếu không thị trưởng sẽ làm khó anh. Đường uốn vào ở trung tâm đúng là không dễ dàng, ngoài việc trung tâm có trụ cột kém đa thì càng khó khăn chính là thái độ suy nghĩ và quan điểm của cán bộ địa phương. Muốn để bọn họ nhìn ra ngoài xem bên hóa lớn như thế nào thì đúng là rất khó khăn. Trong bữa ăn, Tương Uyển Hoa cũng gọi thêm Tiểu Trư Quý và Bành Nguyên Hậu, hai người này lên tỉnh thăm Tương Uyển Hoa và Cao Đông. Bốn người ngồi xuống tất nhiên không tránh khỏi bàn về công việc. Hai người Tiểu Trư Quý cùng Bành Nguyên Hậu khá thỏa mãn với vị trí của mình bây giờ, ngoài việc có ý kiến với tổng kiểm tra thì tăng lệnh tuần khá ủng hộ bọn họ. Bên Tương Uyển Hoa khá khó khăn Cả đồng thậm chí có thể cảm nhận được tâm trạng này của tướng quẩn hoa khi uống rượu. Y ở trên tỉnh 2 năm và làm công tác tuyên truyền, ánh mắt cũng tăng nhiều. Lần này đến thông thành lạc khẩu hơn cả ninh lăng. Khó trách, tướng quẩn hoa cảm thấy hai nơi kém nhau quá xa cũng càng làm cho tướng quẩn hoa muốn nhanh chóng thay đổi tình hình. Một câu khó khăn, bước trên con đường chính trị thì đúng là không dễ dàng trước khi anh ngã xuống. Các bạn vừa nghe xong tập số 25